Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3129 nhận thua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tục Ngư nói côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn dai dưa kiếm hồ. Cung tuy nhiên liên tiếp bị thương nặng, nhưng dù sao truyền thừa tự, thượng cổ, nội tình thâm hậu vô cùng, vượt qua xa giống như tông môn. Gia tộc có thể so sánh Nếu không có đối với kiếm hồ cung như trước ôm có hy vọng, những này, phân thần kỳ tu tiên giả cần gì phải thủ không sai chỗ, dùng thực lực của bọn hắn thiên hạ đều có thể đi được. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được kiếm hộ cung bất phàm đổi. Một cái tôn môn gia tộc đã sớm tan đàn xẻ ngé, không nói chuyện mặc dù là như thế này đúng vậy, nhưng cái kia lưu. Lại phân thần kỳ trưởng lão như trước thấp thỏm trong lòng kiếm chi. lĩnh vực tuy không phải chuyện đùa. Nhưng mà cái này lâm tiểu tử thực. Lực cũng ngoài dự đoán mọi người đến cực điểm bổn môn có thể không. Vượt qua nguy cơ trước mắt thật đúng là không tốt lắm nói. Ít nhất không có hoàn toàn chắc chắn bọn hắn ở lại chỗ này thật là. Là gánh chịu không nhỏ nguy hiểm kia mà. Trưởng môn sư huyên. Ngươi xem sư thúc có thể thắng qua cái kia lâm. Tiểu tử sao? Rốt cuộc có người nhìn không được mở miệng, âm thanh. Giọng điệu, tràn đầy lo lắng không yên. Chuyện này. Cái kia tiên phong đảo cốt lão giả nghe xong trên mặt nhìn không. Được lộ ra vài phần vẻ trần chờ lương cửu tài thở dài, âm thanh. tràn đầy không xác định cùng lạc tịch ta không hiểu được. Không hiểu được. Mặt khác phân thần kỳ tu sĩ khiếp sợ Tuy nhiên cảnh giới sấp xỉ như nhau Nhưng mà trưởng môn thực lực cho Dù siêu cùng thế hệ rất nhiều Nói cây có mọc thành rừng cũng không Đủ, làm như có khả năng nhất bước vào độ kiếp phân thần kỳ tu tiên Giả ánh mắt cũng là không như bình thường Nhưng mà hai cái này Thắng bại, nhưng lại ngay cả đại sư Huyên cũng nhìn không ra đến sao Tiên phong đảo cốt lão già ngoài miệng nói như vậy kỳ thật hắn ở sâu. Trong nội tâm cảm giác không phải là tràn đầy lo lắng không yên. Lúc trước mưu đoạt vân ẩm tôn bảo vật gì từng nghĩ tới sẽ ồn ào đến. Như vậy kết quả. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Đáng tiếc việc đã đến nước. Này lại nói không còn có cái gì nữa công dụng. Hiện tại điểm trọng yếu nhất chính là bổn môn có thể không vượt qua. Nguy cơ trước mắt nếu là sư thúc có thể thắng bổn môn còn có cơ. Hội Đông Sơn tái khởi. Nếu không truyền thừa trên trăm vạn năm kiếm hồ cung chỉ sợ thật. Muốn hủy tại trong tay mình. Cho nên trong lòng của hắn mặc dù đối với sư thúc nuốt trưởng linh nhãn. Chi hồ không cho là đúng thậm chí có thể nói trong lòng còn có khúc. Nhưng ở sâu trong nội tâm hay vẫn là hy vọng hắn có thể lấy, được thắng lợi. Có thể hy vọng tuy đúng vậy, có thể không làm được cũng không phải hắn. Có thể quyết định đấy. Trận chiến này đấu đẳng cấp đã vượt xa bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ duy nhất có thể làm đến chính là lặng lặng chờ đợi mà thôi. Làm như tu tiên giả, nguyên bản kiên nhẫn là cực kỳ tốt. Ngồi xuống. Trăm năm đối với bọn hắn mà nói cũng không quá đáng là trong nháy. Mắt liền qua, vậy mà lúc này giờ phút này lại mỗi người đều có sống. Một ngày bằng một năm cảm giác. Rốt cuộc một thời gian uống cạn chung trà đi qua. Ầm, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét. Giữa trời quang. Không đúng. Cái kia nổ mạnh mặc dù sấm sét giữa trời quang cùng hắn. So sánh với đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Mắt Trần có thể thấy sóng âm tại trong hư không từng vòng nhộn nhạo. Rồi mở đi ra. Sau đó cái kia sáng ngời quả cầu ánh sáng. Đột nhiên xuất hiện vô số. Khe hở từng đảo to bằng cánh tay trẻ con cột sáng do bên trong. Xuyên suốt mà ra. Cái này đột nhiên dị tưởng, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn. Chân chối. Những cái kia phân thần kỳ lão quái vật, nguyên một đám. Nghẹn họng nhìn chân chối. Càng lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Trong chờ mong lại mang theo vài phần sợ hãi. Đã chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã có một kết quả, là khiến bọn hắn. Chờ mong thiên đường. Hay vẫn là làm người tuyệt vọng địa ngục đâu Này Không hiểu được Không biết khiến người sợ hãi Cũng may bây giờ cuối cùng đã đến công Bố đáp án một khắc Kể cả cái kia tiên phong đảo cốt lão già Tất cả mọi người mang tâm Tình thấp thỏm cùng đợi Cũng không có đợi bao lâu Theo trong khe hở bắn ra cột sáng càng Ngày càng nhiều cái kia kiếm chi lĩnh vực rốt cuộc nghiền nát biến Thành hư vô. Đợi một trận cường quang qua đi. Hoàn toàn biến mất được vô tung vô. ảnh phản phất từ đến cũng chưa từng trên thế giới này từng xuất hiện. Mà vẫn sáng đi qua. Phủ cận thiên địa nguyên khí cũng hỗn loạn vô. Cùng càng có một đoàn mơ mơ hồ hồ vư ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Thấy không rõ lắm. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng mà loại tình huống. Này căn bản là vô kế khả thi Chỉ có đần đổn tại đâu đó tiếp tục Chờ đợi mà thôi Quá trình này nói đến phiền phức kỳ thật Nhưng mà mấy hơi thở công phu Rất nhanh cái kia bóng người mơ hồ liền rõ ràng đi lên Là một dung mạo bình thường thiếu niên Nhưng mà ánh mắt của hắn Lại như quân Lâm Thiên Hạ Đế Vương Lâm Hiên Gia hỏa này còn sống Không có khả năng, sư thúc cắn nuốt linh nhãn chi hồ, lại có kiếm. Chi lính vực tương trợ, như trước thua bởi hắn đến sao? Có lầm hay không, gia hỏa này cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ tu. Tiên giả, hắn có hung hắn như vậy sao? Trong lúc nhất thời, tiếng chất vẫn liên tiếp bên trong tràn đầy. Không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên vừa mới bọn hắn không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng bất cứ. Luận từ góc độ nào đều vẫn cảm thấy sư thúc phần thắng khá nhiều. Nếu không cũng sẽ không biết đần độn còn ở tại chỗ này rồi. Nguyên bản trong nội tâm tràn đầy hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng. Lại là một kết cuộc như vậy. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẻ. Mặt bối rối càng nhiều, bây giờ liên sư thúc đều đã bị thua vấn lạc. Bọn hắn còn lại những người này phải làm gì đâu này. Chẳng lẽ kiếm hồ cung truyền thừa thực dừng ở đây rồi hả? Không ít người không khỏi quay đầu sò, nhìn về phía trường môn sư. Huynh, cũng không phải là bọn hắn không muốn chạy trốn đi mà là vừa vặn. Cũng đã thử qua đối mặt một độ kiếp cấp bậc lão quái vật, Mạo muội Chạy trốn chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận càng thêm nhanh. Chóng vẫn lạc mà thôi. Cho nên mặc dù trong nội tâm sợ hãi lo lắng không yên bọn hắn cũng. Chỉ có ngoan ngoán tại nguyên chỗ chờ. Lâm Hiên thì lại quay đầu sò ánh mắt tại trên mặt bọn họ từng cái. Đảo qua bình tâm mà nói một trận thắng được cũng không thoải mái. Mình bị bách vận dụng ngũ long tỉ mà đối mặt với đối phương ngưng tụ. Rồi trăm vạn kiếm hồn một kích cuối cùng. Mặc dù ngũ long tỉ cúng thắng được miễn cưỡng vô cùng, Lâm Hiên bây giờ suy nghĩ một chút. Đều lòng còn sợ hãi. Quả nhiên không thể nhỏ xem anh hùng thiên hạ. Đây là Lâm Hiên trận chiến này thu hoạch lớn nhất, một độ kiếp sơ kỳ. Tu tiên giả liền đem chính mình bước đến tình trạng như thế, nếu là gặp gỡ trung kỳ thậm chí hậu kỳ lão quái vật, ngũ long tỉ cúng không. Dám nói có thể làm được nhất kích tất sát Nhưng bất kể như thế nào Nguy cơ trước mắt cuối cùng vượt qua cùng Kiếm hồ cung ăn oán Có thể vẽ lên một cái viên mãn ghét cuộc rồi Ờ cũng không có thể nói như vậy Còn có một chút kết thúc công Việc sự tình cần phải xử lý Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười Hắn cũng không có vội vã mở Miệng chỉ là ánh mắt Liền mang cho kiếm hồ cung phân thần kỳ tu sĩ. To như vậy áp lực. Những cái thứ này đa thất kinh. Đương nhiên chấn định người cũng. Rất nhiều nói thí dụ như cái kia tiên phong đảo cốt lão già trên. Mặt vẻ mặt liền âm trầm vô cùng ánh mắt lập lòe không thôi không. Biết đến tột cùng tại tự đỉnh giá cái gì đó. Đôi bên ở này loại cổ quái trong trầm mặt sẵn co dưới đi. Thật lâu kiếm hộ cung trưởng môn thở dài đối với Lâm Hiên thật sâu. Vái chào còn xin tiền bối hạ thủ lưu tình, chúng ta nhận thua. Nhận thua. Lâm Hiên ngẩn ngơ, sau đó lại lạnh cười lên trưởng môn có khí phách. Lắm, nhưng mà ngươi nghĩ nhận thua liền nhận thua trên đời có. Chuyện dễ dàng như vậy sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.